Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fi rết 10h sáng. Gạch ngang t ui nơm hơn cổ tai cơ líp tới sở ta how i wonder what you are. La la la la la la la la. Giọng ca vàng thánh thoát vang lên cả lớp quay mặt xuống, nhìn thở dài, lại quay lên. Xe ngơ ngác lắm hít ra chơi rồi mà hát cũng không được hả ừ. Thì đúng là ra chơi rồi. Nhưng thầy lại cho bài khó, bảo ai làm được vào giờ sẽ có thưởng. Mọi người đều chăm chỉ làm bài hết. Riêng Sen thì tự biết lượng sức mình, biết có nghĩ cũng không ra nên chẳng làm, đỡ tốn công. Nó ngồi hát. Nhưng giờ nhiều ánh mắt khó chịu nhìn mình quá, đành thôi. Quay sang cậu đang tập trung, gật ngang cậu, cậu nghĩ ra chưa? Gật ngang nghĩ ra chưa cậu? Gạch ngang nghĩ ra rồi hả cậu? Cậu cậu ngẫm đầu, nhìn nó chằm chằm. Trời ạ, cả cậu cũng bực mình với nó rồi. Gạch ngang thôi thôi ngui giận, ngui giận, em không làm tiền cậu nữa, cậu làm bài đi nhé. Gạch ngang cậu ơi, cậu ơi hay em hát nhé, em hát cho cậu nghe cho kích thích trí thông minh. Gạch ngang. Gạch ngang cậu không nói gì là đồng ý rồi nhé. Em hát nhỏ thôi. Chỉ mình cậu nghe. Rồi mình cậu giải được bài he he. Gật ngang. Gật ngang T U Y, nương hơn cổ tai cơ clip tới sợ ta how i and the USA. La la la la la la la. Lần thứ hai cậu ngẩng đầu, nhưng lần này cậu lườm rất sắc khí. Sen nhỏ nhẹ hỏi hen. Gật ngang êm hết hay không cậu cậu đang tức mà nghe nó hỏi lại cố nhịn cười, cậu đáp. Gật ngang hai. Em học bài này trên TV đấy. Chương trình chúc ngủ ngon. Hay nhỉ? Tiếng Anh đấy. Em giỏi không? Giỏi xem hí hửng. Cậu đặt tay lên vai nó, mắt nhìn thẳng mắt, chân thành tâm sự. Gạch ngang sen này. Mày nên đăng ký thi theo giọng kích. Hoặc là Việt Nam Idol ngay sen không biết là nó lại tài năng tới thế. Nhưng vẫn hơi ngại. Gật ngang cậu nói thật không đấy, thật, hì hì. Gật ngang mày sẽ được lên tivi. Sao cậu có thể khẳng định thế cậu chắc không? Tao chắc chắn xem trọn tròn mắt. Đại thiếu gia tiếp tục. Gật ngang rồi mày sẽ lọt trên cùng. Cậu làm gì mà nói quá thế? Em không dám đâu. Tao cực kỳ nghiêm túc cậu càng bình thản tiên đoán. Xem càng sướng. Gật ngang theo cậu thì em lọt trên cùng mấy? Trên cùng mấy thì hơi khó trả lời. Nhưng có một trên cùng mà tao đảm bảo mày sẽ được vào. Trên cùng gì ạ? Nó hý hững chờ đợi. Cậu kết luận. Gật ngang trên cùng những thảm họa của năm mất vài giây. Máu lên não kịp thời. Sen xỉu mặt. Không thèm nói chuyện với đại thiếu gia nữa. Lúc về trước khi vào nhà cậu dặn dò gật ngang nhớ 8 giờ tối học bài. gật ngang Sen. Dạ. Em biết rồi cậu đi bơi. Sen thì đi chơi loan quan. Thường là nó sẽ ra chỗ sân vận động chơi chuyền với mấy đứa bạn hàng xóm. Mà hôm nay nó đi lại nghe tiếng gọi nhỏ nhẹ. gật ngang Sen. Sen Sen ơi. Đó là một người phụ nữ, bác ấy trông già hơn bà chủ, bác ấy cứ vẫy tay gọi Sen. Sen ngoan ngoãn tới chào bác. Bác ấy khóc, gạt ngang sen. Con không nhận ra mẹ à? Mẹ? Ừ, mẹ là mẹ của con mà sen ngơ người. Nó cũng không biết phải làm sao nữa. Gạt ngang con à, con không tin à, con có một nốt ruồi son sau lưng, mẹ cũng có đây này. Người phụ nữ hơi vén áo cho sen ngó. Sen nhìn thấy Ngạc nhiên lắm lẽ nào. Đây là mẹ nó thật người mẹ mà trong mơ nó cũng ước ao được gặp. Bác ấy đưa những tấm ảnh cho Sen ảnh chụp Sen từ hồi bé xíu. Gật ngang mẹ nhớ bé con của mẹ lắm. Biết không mẹ luôn theo dõi con từng bước một con có nhớ mẹ không? Cháu cháu phải về bảo bà chủ. Sen ớn úm. Người phụ nữ trở nên sợ sệt khác thường. Bác nói gật nhanh đừng. Con đường bà ta ác lắm. Ngày mới đẻ con, bà ta cho người tới bắt con đi. Mẹ cầu xin mãi mà không được. Gật ngang sao lại thế bà chủ bà chủ nói. Sen hỏi, người kia rụt xịt. Gật ngang bà ấy nói dối thôi, hồi ấy cha con làm ăn thua lỗ. Nợ nhà họ nhiều tiền. Rồi họ bắt con đi con nghĩ mà xem. Nếu họ thương con Họ phải nhận con làm con gái mới đúng chứ đằng này sau vụ đó. Cha con vì uất ức rồi lâm bệnh mà chết. Mẹ thì ốm lên ốm xuống. Mãi sau mới tìm được tung tích nhà họ. Mà tới chị dám nhìn trộm con thôi. Đối với một đứa trẻ ngây thơ như Sen, những điều người phụ nữ nói như một cú sốc lớn với nó. Gạt ngang cháu cháu không tin. Gạt ngang được rồi Mẹ sẽ chứng minh cho con thấy, cho con biết người phụ nữ đó ác độc như nào, hai người họ ngồi đợi một lát thì xe bà chủ về. Bác ấy đi lên gặp bà chủ. Xa ở xa quá, không nghe rõ họ nói gì. Chỉ thấy bà chủ tát bác một phát, rồi bác la lớn, gạt ngang dù sao nó cũng là con gái ruột của tôi. Con gái ruột thì sao chứ biến bà chủ tức giận. Sen chưa bao giờ thấy bà tức như thế. Như vậy là bà cũng công nhận người kia là mẹ nó vậy những gì bé nói. Là thật sao bà chủ thực sự rất độc ác bà chủ bắt nó về để trừ nợ sao Sen khóc. Nó chui qua mấy hàng rào rồi một mình đi về nhà. Bây giờ nó chẳng muốn gặp ai cả. Gạt ngang sen sen sen. Mở cửa ra mau. Nếu mày không vác cái xác ra đây thì đừng trách tao. Sen tao đếm tới 3 thôi. Gạch ngang 1 2. Cửa mở, nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Sen, đại thiếu gia sững người, cậu nhẹ nhàng hơn. Gạch ngang sao không ăn cơm nó muốn nói, nhưng lại sợ nước mắt trào ra. Nó nín lặng, chui vào chân cố đè giọng bảo, gạch ngang em êm no rồi. Hôm nay em hơi mệt. Mai học nhé. Mai học cũng được nhưng hôm nay phải ăn. Em không muốn ăn cẩu lôi chăn của nó ra. Quát, gạt ngang tao chỉ hỏi một câu thôi. Giờ mày ăn cơm hay ăn đòn sen càng tuổi thân? Cậu lúc nào cũng bắt nạt nó. Chắc cậu cũng chẳng thương gì nó. Nghĩ lại, nó cũng chỉ là người hầu thôi mà, một con hầu mẹ cậu bắt về cho cậu. Nó chẳng nói gì. Sen hôm nay ồm lạ thường. hiển phải đổi chiêu khác. Gặp ngang thôi ăn đi. Lớp 6 rồi mà còn như trẻ con thế. Em không phải trẻ con. Ừ. Mày người lớn. Người lớn thì ai giỏi cơm bao giờ đâu. Em không giỏi cơm. Thế mày làm sao? Em là không muốn ăn. Cậu thở dài, cậu sai người đi mua gà rán và khoai tây chiên. Đoạn, cậu bóp mồm nó, nhét thức ăn vào. Sen ướp hết cả người, nhưng cậu lại bịt kín mồm, không cho nó nhổ ra. Nó đành phải ăn. Miếng khoai tây chiên ngọ ngọ, giòn giòn, vị ớt cay cay. Nó ăn xong một miếng, thèm quá đi mất. Gạt ngang nửa không cậu quát. Sen xấu hổ gật đầu. Cậu cười, gạt ngang ta biết mày mà nó với cậu ngồi ăn tạm tạm. Mà nó ăn là chính chứ cậu cũng không thiết đồ dầu mỡ lắm Ăn xong cậu kể chuyện cười cho nó Rất vui Rồi cậu thấy chương trình chút ngủ ngon có bài hát mà nó thiết Cậu nghe một lần Sau đó cậu bảo nó hát lại Nó ngừng Nhưng vẫn hát Gạch ngang t-u-i-n-ơ-n-ơ-n-ơ-n-cổ-tai-cơ-lip-tớ-s-r-ta-hau-ai-o-an-đơ-o-át-hi-u-a Cậu cười nhưng không treo nó nữa Gạch ngang mày phát âm sai hết cả rồi, nghe đây câu đầu là le, le, liếc tô sao? Sen chăm chú chữa theo cậu. Gạch ngang tê, u, y, nơn, hơn cổ tai cơ liếc tớ sợ ta. Gạch ngang không phải như thế. Gạch ngang em thấy đúng như thế mà, mày chịu mày thôi thôi học câu thứ hai. Hô y, ôm đờ cái dao a. Gạch ngang hao ai, ôm đờ oát u a. Mày ngu lắm cậu mắng. Nhưng cậu vẫn kiên nhẫn dạy nó hết bài đó. Sau mấy tiếng thì nó đã hát được cực chuẩn luôn. Rồi nó ngủ ngon, có cậu ở đây làm nó quên mất chuyện không vui lúc chiều. Thế rồi, ngày hôm sau Sen lại gặp bác phụ nữ đó. Bác ấy mua cho Sen một cái kẹo bông. Nói Sen ở lại, hai người chỉ trò chuyện một chút. Rồi Sen gọi bác ấy là mẹ và chủ đã công nhận như thế, chắc người này là mẹ nó thật rồi. Nó cũng rất thèm được gọi mẹ. Hôm nào cũng vậy, mẹ đều mang cho Sen đồ ăn hay cái gì đó, mẹ kể chuyện lúc mang bầu Sen, mẹ kể về ba. Mẹ kể ông bà chủ là người xấu. Sen nghe, hơi buồn. Lúc ở cạnh mẹ, nghe mẹ kể Sen cũng tức lắm. Nhưng chẳng hiểu sao khi về nhà, đối diện với ông bà chủ, cậu chủ, Sen lại thấy không ghét được họ. Mẹ nói, Sen cứ ở nhà họ, bao giờ có tình mẹ sẽ mang Sen đi. Sen gặp mẹ cũng được nhiều ngày rồi. Sen thật sự mà nói rất quý mẹ. Mẹ là mẹ Sen mà các cô giáo dạy trên đời không ai có thể thay thế mẹ. Một ngày, nhân lúc cậu chủ đi bơi, Sen trốn đi chơi rồi gặp mẹ. Nhưng hôm nay, mẹ không vui cười nữa, mẹ khóc. Gạch ngang Sen à, mẹ sắp không được gặp con rồi. Sen ôm mẹ, hốt hoảng hỏi. Gạch ngang mẹ làm sao vậy mẹ? Bác sĩ nói mẹ bị ung thư. Chữa sẽ mất rất nhiều tiền. Mà mẹ thì làm gì có tiền có lẽ duyên của mẹ con mình quá ngắn. gật nghe mệt, mẹ không sao đâu để con nhờ ông bà chủ nhé. Sen rơm rớm, mẹ nó cản. Gật ngang đừng. Con họ ác lắm. Biết mẹ con ta gặp mặt. Có khi họ lại cho người hại mẹ luôn. Rồi có khi họ nhốt con vào. Không cho đi gặp mẹ nữa. Sen khóc òa, mẹ nó nói nói cũng có vẻ đúng, về mặt này bà chủ mà bợt lên thì chẳng ai ngăn được cả. Nó lo lắng cho mẹ nó lắm, nó không muốn mẹ bị đau, không muốn mất mẹ, mẹ còn đóng nó về nữa mà. Suy nghĩ mãi, chợt nhớ ra gì đó, nó dặn mẹ ở đó đợi rồi về nhà lấy con lợn đất. Con lợn này có tiền bà chủ cho nó. Từ ngày lên cấp 2, hàng tháng bà đều cho nó ít nhất 5 triệu tiêu vặt. Có tháng còn cho 10 triệu. Bà bảo nó giữ lấy thích mua gì cũng được. nó chẳng biết tiêu gì. Thế rồi cậu chủ mua cho nó một con lợn, bảo nó bỏ vào đấy. Lớn lên nghĩ ra cái gì cần mua thì đập lợn. Giờ nó cho mẹ nó con lợn đất này, hy vọng mẹ có thể chữa khỏi bệnh. Mẹ nhận lợn đất, mẹ cảm động. Mẹ ôm nó vào lòng, khen nó là đứa con gái ngoan, có hiếu. Nó vui lắm. Mẹ sen đi chữa bệnh 2 tuần, thời gian đó sen cực kỳ nhớ mẹ. Cũng may, mẹ khỏi bệnh, mẹ bảo giờ mẹ chỉ cần uống thuốc đều đặn là khỏi. Hàng ngày sen gặp mẹ nhiều hơn, mỗi lần mẹ chuẩn bị về, nó thường nếm áo mãi. Tiền bà chủ cho, sen đều đưa hết cho mẹ, mẹ bảo sẽ giữ hộ sen tiết kiệm mua nhà mai sau đó nó. Sen vui. Nhưng nhiều lúc nghĩ Nó phải xa cậu chủ, xa mọi người trong gia đình, lại không nỡ đôi lúc nó ước. Mẹ cũng được ở đây thì tốt. Cuộc sống của Sen hạnh phúc được vài ngày thì bệnh của mẹ tái phát. Sắc mặt mẹ xanh xao lắm, mẹ bảo nó, gạt ngang Sen, "Cứ mẹ với, lần này phải tiêm thuốc rất tốn tiền." Gạt ngang, "Nhưng con con đưa hết cho mẹ rồi mà." Gạch ngang bà chủ của con có rất nhiều đồ trang sức đắt tiền. Hay là con đợi bà ấy đi vắng. Rồi lấy trộm một món. Mang cho mẹ. Sen ngạc nhiên, nó phản ứng lại ngay lập tức. Gạch ngang đấy là ăn trộm mà bà chủ dạy làm người không bao giờ được làm thế mẹ nó vỗ về. Gạch ngang bà chủ con chỉ là loại người giả nhân giả nghĩa thôi. Con có trộm một ít. cũng không làm gì so với những việc bà ta gây ra cho gia đình mình cho ba con." Gạt ngang không không. "Gạt ngang con quên rồi sao con nở để mẹ chết sao con?" Gạt ngang con chỉ lấy một thứ nhỏ. "Bà ta giàu như thế, làm sao mà biết mất được đối với bà ta chẳng là gì. Nhưng vật đó lại cứu được mẹ con, con nghĩ mà xem một đứa trẻ ngoan nên làm gì mẹ nói rất nhiều." Sen thấy rất đau đầu. Nó không biết làm sao cho phải. Nó khóc, chạy về nhà. Gạt ngang sen gặp cậu chủ, giật bắn. Gạt ngang cậu không đi bơi à, hôm nay sao cậu về sớm vậy? Mày làm cái gì khuất tất à mà lén la lén lút mắt mỗi sao thế kia bị đứa nào bắt nạt hả? Em em. Gạt ngang em cái gì? Cậu có tiền không? Em vay. Mày cần tiền làm gì? Mày cũng có tiền mà. Tiền đó em em gật ngang làm sao nhìn cậu, xen lại không dám nói căn bản nó sợ lộ. Gật ngang em đồ đấy em có nhiều tiền mà thử xem cậu có tốt với em không thôi mắc em là bị mỗi bay vào đấy. Gật ngang mày đúng là. Gật ngang cậu thấy em điên hả nó nhìn cậu, mở to mắt hỏi. Gật ngang không xen cười hì hì. Cậu quay người lên nhạc, được nửa đường cậu dừng lại, gọi với Gạt ngang sen mày không điên tí nào đâu. Dạ. Mày chỉ rồ thôi cậu nháy mắt nó. Mỗi khi cậu trêu, nó sẽ tức. Nhưng hôm nay nó đâu còn tâm trạng nữa cơ chứ, nó đang rất lo cho mẹ. Tối hôm ấy, ông bà chủ đi dự tiệc. Sau khi học ở phòng đại thiếu gia xong. Không hiểu sao Sen lại đi tới phòng ông bà chủ đúng là có rất nhiều đồ trang sức đẹp. Nó nghĩ tới người mẹ bị bệnh của mình, rồi lại nhìn chiếc vòng kim cương lấp lánh.